làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 110 thông suốt ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyzie nơi chương cung. nay kiến chương cung sống. Tuy sằng ra cổ vật dùng trong nhà quý giá vẫn còn. Mày biện vẫn tinh xảo. Nhưng lại không có chút hơi người nào Cung nhân phục vụ cũng đã bị đuổi đi Mặc dù bây giờ là buổi tối Nhưng vì không có người chân đèn Nên kiến chương cung tối on Chỉ có ánh trăng nhu hòa chiếu vào Làm cho cảnh sát càng thê lương vắng vẻ Hiện phi ngồi suốt thần ở chủ vị Khó khăn lắm mới có được thời điểm nàng tỉnh táo Thông minh như nàng tự phổ như nàng Đợi nhiều năm như vậy Suốt cuộc phải đi đến mức này Ngày mai bị trục xuất khỏi cung đến từ đường Nói vậy Nhưng cũng không về được Bất quá ngẫm lại thế nhưng cũng đáng để ăn mừng Suốt cuộc cũng có ngày có thể thoát khỏi lồng giam này Cửa điện hé mở một chút Cung nhân đi trước cầm đèn chiếu sáng Làm cho Hiện Phi đang ngồi trong tối có chút chói mắt Người bước vào sau đó càng làm cho Hiện Phi thấy vô cùng chướng mắt Thế nào? Đến đây để cười nhạo ta đối diện với thần sắc tràn đầy của người này Trong bóng tối Hiện Phi cũng có thể tưởng tượng được nàng ta đang dương dương đắc ý Tốt xấu gì cũng đã đấu nhiều năm như vậy không phải sao? Hoàng hậu cũng khẽ cười một tiếng Khó có được lúc hiền phi của chúng ta tỉnh táo nha Không sai bổn cung đến để chế xéo ngươi Tưởng linh lung Lúc ngươi còn ở khuê phòng người Người đều nói ngươi là tiểu thư của thanh quý thế gia Tưởng học sĩ phủ Người cũng như tên Thiên tư thông minh sắc xảo là nhân vật đặc biệt Cuối cùng Cũng thua trong tay bổn cung mà thôi rất khí nhiều năm trong lòng hoàng hậu lúc này mới tiêu tan Đấu nhiều năm như vậy Trong quá trình thắng thua đều không quan trọng Quan trọng là người thắng sau cùng chính là nạn Thần chí hiện phi thanh tỉnh Khí chất cao ngạo thanh cao đã trở lại A Từ lúc tổ phổ của ta và ngươi đồng lứa thì chúng ta đã nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống rồi. Đầu nhiều năm như vậy, ta cũng muốn chỉ điểm cho ngươi một câu. Về chuyện ngươi cân nhắc tử lộ thật sự là thiện cận. Hoàng hậu cho rằng lúc này hiền phi chỉ là cường cung mạng nỏ. Cậy mạnh mà nói thôi. Đắt là như thế. Ngươi cũng không hơn ta. Hiện tại nói thế nào đi nữa Ngươi cũng là bại tướng trong tay bổn cung mà thôi Lời này của Hoàng hậu thật ra làm cho Hiền Phi cười thành tiếng Hoàng hậu nương nương có hơi tự xem trọng mình rồi Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không biết Ngươi cho ta uống thuốc tuyệt dục thuốc làm vô sinh sao Mà cũng không phải một mình ngươi Sao ngươi không thắc mắc Tại sao ngươi vẫn không có hải tử? Đương nhiên, một phần cũng là Hoàng thượng không muốn phát sinh quan hệ với ngươi. Bất quá! Nếu ta nói là, cho dù Hoàng thượng mỗi ngày đều động vào ngươi quan hệ với ngươi, đời này không nghi ngờ gì nữa ngươi không có thai được đâu. Nghe vậy, thần sắc đắc ý trên mặt Hoàng hậu bóng biến mất. Ngươi có ý gì trong lòng đã đoán được hơn phân nửa ý của Hiền Phi Nhưng trong lòng Hoàng hậu vẫn không chấp nhận đáp án này Hiền Phi đổi tư thế tựa vào ghế Không còn đoan trang quy cổ như ngày xưa nữa Lại có tư thái khác Cười yếu ớt Ta nói thế còn chưa đủ rõ ràng sao Chu bán hả ngươi biết dùng thủ đoạn đó Lẽ nào ta không biết Ăn sâu Loại thuốc này không những làm cho nữ tử tuyệt sục Mà còn có thể làm cho thai nhi trong bùng hút hết máu huyết trong cơ thể người mẹ Cuối cùng thì một xác hai mạng Ngươi cũng thật may mắn lúc ta hạ thủ ngươi lại không có thai Hoàng hậu ủng định tâm thần Tuy bị lời nói của hiền phi bà kích không nhỏ Nhưng cũng không thể ở trước mặt địch nhân mà tỏ ra hiếu kém được Thì tính sao? Không sinh được thì ta tìm con để nuôi Nhưng thật ra ngươi đó Ở nhà còn nhiều người có đủ thủ đoạn để chơi đùa với người Thì mỗi nhiều Mồn cung chắc chắn sẽ tìm người chiếu cấu người Nghe vậy Thần sắc Hiền Phi vẫn nhàn nhạt như cũ Cũng không hoàng hốt Nghe được những lời này của Hoàng hậu cũng cười thành tiếng Ngươi cũng nói tưởng linh lung ta làm người như thế Đã biết có kẻ tính toán sau lưng Ta còn ngô ngô ngốc ngốc tiến vào chồng của ngươi Ngươi đoán xem tại sao lại thế Ngươi sao lại nghĩ ta không có chuẩn bị trước chứ Được rồi Tốt xấu gì ngươi cũng là hoàng hậu Mũi mũi ngốc của ngươi tiến cung tuy được ngươi giúp đỡ Mà ngươi càng phải chiếu cố nhiều hơn nữa phải không Xiết chặt tay Hoàng hậu cắn răng nói Ngươi làm cái gì Hiện phi cũng đứng lên Đô nhã như trước Bây giờ đi xem còn kịp đó Hoàng hậu nương nương Hai tiếng hoàng hậu được nhấn mạnh Mà hoàng hậu thật sự không dám xem thường Đấu tranh nhiều năm như vậy Tưởng linh lung này luôn chống đối nàn Tuyệt đối không phải là đang tù dọa người khác Chờ hoàng hậu kìm chí lại Rời khỏi kiến trương cung Trên mặt hiện phi xuất hiện ý cười khó hiểu Hoàng hậu cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà không biết thôi. Cũng không biết nàng còn có thể ngồi vững trên hậu vị đó bao lâu à? Linh lung! Nếu không phải hôm nay hoàng hậu gọi như thế... Tưởng linh lung nàng thực sự đã quên. Thừa nhận chính mình cũng từng như vậy. Nhưng chỉ có nhìn thấu mọi chuyện... Mới sống mệt mỏi như vậy thôi... Nhìn thấu kẻ khác, còn phải mỗi lần hành sự phải để lại sơ hở, cũng rất hao tâm hao lực đó. Từ lúc mình vào phủ hoàng tử cho đến lúc vào cung, mỗi khi hành sự đều để lại điểm sơ hở cho hoàng thượng. Thỉnh thoảng còn làm theo ý của hoàng thượng, không ngừng đấu với hoàng hậu. Tốt nhất là làm cho Hoàng thượng thấy mình với Hoàng hậu đấu đến ngươi chết ta sống. Lúc vào cung bản thân hành sự không trơn tru cũng không cẩn thận. Nên tưởng ra đã mất lòng tin. Nào ai biết được là bản thân đã thông suốt mọi chuyện. Hành sự như vậy mới là biện pháp bảo toàn chính mình tốt nhất. Mặc dù biết được hoàng hậu hạ tuyệt rụt rượt với mình Còn giữ khoát uống Dù sao thì sao lưng nàng còn có tưởng ra Hoàng thượng sẽ không muốn thấy hải tử này Nếu đã không được chờ mong Thì cần gì phải đặt hy vọng chứ Chỉ là hạ độc hoàng hậu cũng không riêng mình Nhiều lắm Mình biết nhưng lại không ngăn cản Dù sao thì cũng sẽ chết người Bây giờ đem chuyện này nói ra coi như là vì tình nghĩa bao nhiêu năm mà thôi Bất quá theo tình hình của Thượng An hầu Phủ Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng để cho Hoàng hậu có thai Đã biết một đời sẽ như vậy Chỉ cầu có thế trước khi chết dùng tài cắn của bản thân giúp cho tưởng gia thoát thân Không cầu tưởng ra vinh hoa phú quý như trước. Chỉ cầu có thể giữ được mạng là tốt rồi. Nếu là thật sự có thể như thế, chỉ mong. Ly, từ đầu tới cuối đối với Hiền Phi không có thiện cảm cũng không có ác cảm. Từ lúc bắt đầu edit. Đối với Ly, nhân vật Hiền Phi này giống như là Trung Lợp. Ngoài việc đấu đá với hoàng hậu thì với những người khác hiền phi cũng không quá đáng. Nhưng mà đến đoạn này chỉ thấy thương hiền phi. Dù nàng thông minh nhưng chọn cho bản thân kết cục như vậy thì đáng thương và đáng tiếc quá. Ngày thứ hai, tin tức kiến trương cung hiền phi nương nương chết vì bệnh được truyền ra. Hoàng thượng nghe được tin tức này thì mây ra một lúc. Dù sao cũng là lão nhân theo bên người mà Phải làm hậu táng mới đúng Mặc dù hiền phi đã thương hoàng tử Nếu không xử lý Sẽ không công bằng hợp lý Hoàng thượng mới hạ chỉ hạ táng hiền phi theo quý tần chi lễ Phe phái tưởng ra cũng biết chuyện hiền phi đã làm Giúp kinh nghiệm xương máu Trừ tục nhân họ ngoại Những người khác của tưởng ra làm quan trên triều đều rời khỏi triều đình Tưởng ra làm vậy có thể nói là vào chỗ chết để hồi sinh Hoàng thượng muốn động vào tưởng ra bọn họ không phải là chuyện bí mật gì Chẳng qua là do thời cơ chưa đến nên chưa động thủ mà thôi So với ngồi chờ chết, lấy lùi làm tiến vẫn hơn Đây cũng là sự định của Hiền Phi nương nương lúc sinh thời. Đã biết mình vừa chết thì tưởng ra sẽ có cứ để giúp khỏi triều đình. Như vậy cũng có thể bảo toàn tộc nhân. Tưởng ra làm thế. Cũng không uổng công Hiền Phi đắc khổ tâm. an huyền thế nhưng lại thổn thức không ngớt. Hiền Phi không phải là chết vì bệnh. Nói như vậy chẳng qua là cho dễ nghe mà thôi Trên thực tế Hiện Phi là uống thuốc độc tử sát A huyện còn đang suy đoán có phải hiền Phi sợ tội tử sát hay không Mà Hoàng thượng đã nói qua Hiện Phi chưa đến tuổi cập kê thì đã nổi danh bên ngoài là người mưu trí không thua nam nhi A huyện cũng kinh ngã Hiện Phi vào phủ hoàng tử thì mình còn nhỏ Chẳng phải là vì nổi danh Nhưng sau khi vào cung Hiện Phi lại gây phiền phức với nàng vài lần A huyện còn không cảm thấy hiền Phi mưu kế thâm sâu ở đâu cả Chẳng lẽ đều là cố ý làm vậy Hoàng thượng cười Sau khi Hiện Phi vào phủ Làm chuyện gì cũng để lộ sơ hở Mà những điều đó lại luôn đúng ý Hoàng thượng Có thể làm được như vậy Sao lại có thể ngô ngốc chứ A huyền nhất thời hiểu rõ Nấu tục của Hiền Phi gần đây trong triều đình có hành động Nói vậy là Hiền Phi tự nguyện để bị gài bẫy mà thôi Hoàng thượng gật đầu Tả tưởng đáp loại trừ Mà tưởng ra cùng mấy người trong gia tộc cũng đã bị áp chế Yếu đi rất nhiều Nói vậy tưởng ra cũng đã cảm thấy được nguy cơ Khổ nổi không có cách nào giúp ra được Mượn cứ hiền phi mưu hại hoàng tử Có thể làm cho trên dưới tưởng ra có thể an toàn thoát thân Hiền phi tre chính là vì muốn bảo toàn tưởng ra Thế nào cũng không thua kiệt Nhưng A huyện cũng nghi ngờ Hiện phi tướng Mạo Thanh lệ như tranh vẽ Phản phất như tiên nữ bước ra từ trong tranh Xuất thân tốt Lại lợi hại Hoàng thượng sao lại không thích nhỉ Thường ngày cũng không thấy Hoàng thượng xem trọng nàng Hoàng thượng xoa đầu A huyện Cười nói Đối với chấm mà nói Nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh như vậy chỉ thích hợp làm thuộc hạ Không phải làm nữ nhân của chấm A huyện không nói đây là đang án chỉ mình tương đối mức đó sao Bất quá A huyện vẫn cảm thấy tiếc hận Tội cực tất thương thông minh quá bị thông minh hại hay như vậy thôi So với người ngoài luôn nhìn rõ hơn Trên người gánh vác cũng nhiều trọng trách hơn Sống như thế so với người khác cũng mệt mỏi hơn Coi như là hiển phi thông minh khéo léo hơn người cũng không tránh được kết cục đó Còn đã biết là người bình thường Không cần nhìn xa hay nhìn rõ Muốn sống thế nào thì cũng dễ dàng hơn Nếu như mình mỗi ngày phải sống như hiển phi Phải cố tình tạo sơ hở Chắc là sẽ giảm Thọ không ít đó Nghĩ như vậy A huyền vuốt ve cách bụng hơi tròn nhưng vẫn chưa lộ rõ Cũng không cầu hải nhi trong bụng thông tụ hơn người Chỉ cầu mỗi ngày đều thuận lợi trôi qua Suy nghĩ A huyền không khỏi cười rộ lên Hải tử còn chưa sinh ra Mình đã nghĩ xa như vậy Hoàng thượng thấy A huyển im lặng lâu Lúc này mới nhìn A huyển Phát hiện nàng đang ngả người trên tú tháp Vỗ về bụng ung um nhu cười Cười như vậy trước đây chưa từng có Quả nhiên là sau khi mang thai Tiểu cô nương sẽ trở thành phụ nữ Cười ngây ngốc cái gì Nghe âm thanh vang lên bên tai A huyền mới hồi phục thần trí Người ta là muốn Cầu cho thai nhi trong bụng kiện kiện khang khang khỏi mạnh lớn lên thì tốt rồi Không cần quá thông minh Như vậy sẽ sống rất mệt mỏi Nhưng bây giờ mới có mấy tháng đâu Thần thiếp có phải nghĩ quá sớm không? Tề diễn chi ôn nhu nhìn vật nhỏ. con lẽ hiện tại người nói là tiểu nữ nhân. Cũng không nói gì. Nếu là bé trai, con trai hoàng gia nếu không thông minh. Không cần nói sống không mệt mỏi. Căn bản là không sống nổi. Nếu là con gái, lúc cũng không có quan hệ gì. Dù sao cũng có mình làm chỗ dựa. Không cần sợ cái gì cả Chỉ là những lời này hoàng thượng không nói với An Quyển Lúc này che chở cho nàng dưỡng thai thật tốt Bình an sinh đứa bé ra mới là quan trọng nhất